Thương tích đã khôi phục hoàn toàn, thực lực cũng đã đỡ, Hắn phấn chấn lại, chuyện đã xảy ra có hối hận cũng vô dụng. Điều quan trọng cần làm tiếp theo là làm thế nào sống lại Vilna, làm sao để tìm được thành chủ vân trung thành báo thù. Theo lời âm ma cha tạp lời, một người sau khi chết, linh hồn sẽ tụ tập về vong linh vị diện, người bên ngoài chỉ có một cách. Đó là nhờ Chúa Tể hoặc là Thiên Cô dùng thời không chi Luân mở ra một thông đạo. Bất kể là nhờ Chúa Tể hay Thiên Cô đều rất khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Trời không tuyệt đường người, cho dù khó khăn hơn nữa, Dương Lăng cũng phải làm na sống lại. Vì hồi sinh cho na, hắn có thể không từ thủ đoạn nào, dù cho trăm ngàn cản trở hắn cũng không bỏ qua. Không nhờ được Chúa Tể hoặc Thiên Cô... thì sẽ trực tiếp cướp lấy thời không chi luân, hoặc là tìm biện pháp tu luyện đến vu thần đỉnh trong thời gian ngắn nhất. Cao cấp hồn vu là có thể tạo ra uy hiếp chí mạng với một chủ thần bình thường. Dương Lăng cũng không tin tiến dai mấy lần, tu luyện đến vu thần đỉnh còn không phá được thiên địa pháp tắc của vong linh vị diện. Hồi sinh Vilna rất quan trọng, nhưng Dương Lăng tuyệt đối không bỏ qua cho tên thành chủ vân trung thành. Thành chủ vân trung thành rất mạnh, Được xưng chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến chúa tể Nhưng Dương Lăng tuyệt đối không quên lời thề của mình Bây giờ không phải đối thủ của thành chủ vân trung thành Nhưng không có nghĩa là sau này không làm được Quân tử báo thù 10 năm không 01 10 năm không được thì trăm năm Trăm năm không được thì 500 năm vu tháp thần bí còn có hai tầng chưa thể mở ra Thông thiên tháp ở các vị diện còn chưa thăm dò được Dương Lăng tin rằng Chỉ cần kiên trì cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể tu luyện đến vưu thần, thậm chí là vưu thần đỉnh, thì sẽ có một ngày có thể dẫm đạp thành chủ vân trung thành dưới gót giày mình. Dù cho thành chủ vân trung thành tiến giai thành chúa tể, Dương Lăng cũng tự tin, một ngày nào đó sẽ dẫn ma thú đại quân huyết tẩy vân trung thành. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi.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 Chỉ huy mọi người dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên một cung điện thủy tinh ở gần đó, rồi lập tức để thủy tinh quan vào. Bày ra rất nhiều cấm chế bảo vệ. Dương Đại ca, Na tỷ tỷ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Na, thấy nàng nằm im không nhúc nhích. Mắt ngả lỷ ti đỏ bừng lên, nước mắt tuôn ra như suối. Đám người tác phỉ á và thi vu vương bên cạnh cũng rơi lệ. Na đang ngủ, đang ngủ một giấc yên lành, dương lăng nhẹ nhàng vuốt ve thủy tinh quan lạnh như băng, trong lòng rất là khó chịu. Xoay người nói với thi vu vương, là đức lý cách tư, truyền khẩu quyết ma thần chiến trận xuống, mỗi một con ma thú có thực lực thần dai đều phải nhanh chóng nắm giữ, càng nhanh càng tốt. Còn nữa, tất cả thần cách thu thập được trong thời gian vừa qua phân phát hết, chuẩn bị tài liệu thăng cấp thú linh tế đàn, Nói cho áo cổ tư đô, ta cần rất nhiều thần giai ma thù Bất kể hắn dùng biện pháp gì, càng nhanh càng tốt Vâng, đại nhân, thi vu vương khom người nhận lệnh Hai mắt đỏ bừng Đám ma thú mới gia nhập ma thú đại quân có lẽ không quen biết Na là mấy Nhưng những nguyên lão chinh chiến cùng Dương Lăng từ thuở ban đầu Thì không một ai có thể quên được Na hiền lành Ôn nhu Hôn nhẹ lên chán tác phỉ á và ngả lỷ ti Dương Lăng không nói thêm gì Rời khỏi không gian vu tháp Trở lại sơn động khổng lồ cùng với mẫu hoàng Vì tiện cho việc liên lạc Hắn lấy máu thuần hóa mẫu hoàng Nó không kháng cự gì Sau khi thuần hóa thành công Hai bên càng thêm thân thiết Linh hồn cảm ứng càng rõ ràng hơn Thấy tâm trạng dương lăng không được vui Lại nhìn vết thương chưa khép lại hoàn toàn trên ngực hắn Mẫu hoàng nhỏ giọng kêu lên vài tiếng Khe khẽ vỗ cánh Ra hiệu cho dương lăng ngồi lên mình Cái đuôi ve vẩy trong không trung như đuổi rồi, không ngừng vẽ vẽ, như là đứa trẻ tinh nghịch vậy. Tiểu tử này, muốn ta cùng đi với ngươi. Dương lăng cưới lên người mẫu hoàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Còn chưa ngồi ổn định, mẫu hoàng khẽ kêu lên một tiếng bay ra ngoài. Bay sát ngọn cây, nhanh như điện, cho dù so sánh với kim bằng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Càng đặc biệt hơn là bay rất nhanh nhưng không gây ra một tiếng động. Không có năng lượng ba động gì. Dưới sự yểm trợ của bóng đêm. Cho dù là một gã thần chức cường giả cao cấp ở ngay gần đó cũng khó có thể phát hiện được. Lợi hại như vậy. Bảo sao có thể lần lượt tránh khỏi những đợt vây bắt của các thế lực lớn. Thiên phú thần thông của mẫu hoàng khiến Dương Lăng rất bội phục. Tự nhận không bằng. Kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ lớp vảy dày trên cổ mẫu hoàng. Nó thân mật nhỏ giọng kêu lên vài tiếng. Lập tức đột nhiên thu cánh Hưu một tiếng Giảm tốc độ Chui vào một eo đất sâu không thể lường được Tốc độ của mẫu hoàng rất nhanh Sau khi bay liên tục Ba ngày ba đêm Xâm nhập vào sâu trong cửu u sơn mạch Cách sơn động ẩn thân lúc trước hàng trăm ngàn vạn dặm Vừa bắt đầu Dương lăng còn không rõ mẫu hoàng rốt cuộc muốn đi đâu Nhưng càng lúc càng xa sơn động Tiếng gọi thân thiết mơ hồ càng lúc càng mãnh liệt Như là có ai đó ở trong cửu U Sơn Mạch đang gọi mình. Chẳng lẽ, mẫu hoàng biết vị trí của thông thiên tháp? Cảm giác tia năng lượng ba động thân thiết càng lúc càng mãnh liệt. Nghĩ đến thông thiên tháp ở sâu trong cửu U Sơn Mạch, Dương Lăng mơ hồ đoán ra mục đích của mẫu hoàng, rất mong chờ vào chuyến đi này. Trong thời gian này, vì thăm dò thông thiên tháp mà thượng cổ vu sư lưu lại, Hắn dẫn đám người thi vu vương đi khắp các lưu lãng giả doanh địa và tòa thành, hỏi không biết bao nhiêu người, nghĩ hết mọi biện pháp nhưng bất kể là đám cường giả tiềm tu hay là âm ma cha tạp lợi kiến thức phong phú cũng chỉ nghe đến thông thiên tháp trong truyền thuyết mà thôi. Không một ai biết rốt cuộc thông thiên tháp ở đâu, đi tìm trăm ngàn dặm đột nhiên lại chẳng mất chút công phu nào tìm được. Có lẽ, mẫu hoàng có thể cho mình một sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ngày hôm đó, sau khi bay qua một rừng tùng, mẫu hoàng đột nhiên giảm tốc độ lại, hạ xuống một sơn cốc bí ẩn, tận dụng thời gian nghỉ ngơi từ lúc mặt trời lặn đến tận khi bóng đêm đen dày đặc bao phủ mới lại mang theo dương lăng xuất phát, lén lút bay đến một ngọn núi tràn ngập sương mù, dọc theo đường đi, khi thì bay sát ngọn cây, khi thì đột nhiên dừng lại, ẩn nút sau đám loạn thạch đi tới. Như là phía trước có nguy hiểm rất đáng sợ. Chẳng lẽ, thông thiên tháp ở ngay trước mặt. Cảm giác một chút ba động thân thiết tràn ra như thủy triều, Dương lăng rất là hưng phấn. Thấy mẫu hoàng rất là cẩn thận, liền nhanh chóng thu liễm hơi thở. Thần thức khổng lồ có thể nhanh chóng tìm hiểu địa hình xung quanh. Nhưng rất có thể khiến kẻ thù chú ý. Chưa biết rõ tình hình, hắn không dám dùng thần thức tìm hiểu tình hình xung quanh. Chỉ huy hơn 10 con giác phong thú biến dị lén lút bay ra ngoài. Giác phong thú biến dị có tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã truyền lại rất nhiều tin tức. Quả nhiên, trên ngọn cây, trong bụi cỏ, giữa đám loạn thạch, có đám võ sĩ nằm im không nhúc nhích. Có nơi thậm chí còn đặt một đám ma pháp trận dò xét. Mỗi một tên võ sĩ đều có thực lực thượng vị thần đình, thậm chí là thần chức cường giả cao cấp, mười bước một tên. Ngoại trừ đám do thám nằm im không nhúc nhích Còn có từng đội Từng đội võ sĩ tuần tra Cẩn thận đề phòng Viên nguyệt loan đao Thập tự trọng kiếm Cẩn thận quan sát một lát Dương Lăng phát hiện chuyện ngoài ý muốn Trong đông đảo võ sĩ thực lực kinh người Có thần chức cường giả cao cấp của A Khuê Long thần hệ Có thái thản thuộc hạ của Lực Vương Còn có thiên sứ 12 cánh của Vân Trung Thành Cường giả của các đại thần hệ đều có cả Ở bên ngoài Đám cường giả của các thần hệ không chết không ngứt Nhưng ở đây dĩ nhiên chung sống hòa bình Hợp lực tuần tra Các tinh thần lực cùng nhau canh giữ thông thiên tháp Nhớ đến nhắc nhở của âm ma Dương lăng nghiêm mặt Càng cẩn thận hơn Trong lòng càng lúc càng hưng phấn Hiểu được thông thiên tháp rất có thể ở ngay trong ngọn núi đầy sương mù này Phạm vi chăm dặm quanh núi đầy bẫy dập phải đề phòng cẩn thận. Tuy nhiên, mẫu hoàng Như đã đi đến nơi này, rất am hiểu địa hình, dựa vào tốc độ cực nhanh cùng với cảm giác nhạy cảm và thiên phú thần thông, lần lượt mang dương lăng né tránh cạm bẫy, lén lút đi tới. Càng lúc càng gần đỉnh núi tràn ngập sương mù, trên mặt đất có vô số binh lính tuần tra, đề phòng cẩn mật. Trên không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, như bùn lầy làm chậm tốc độ phi hành. Cách mặt đất càng cao, lực cản càng, càng lớn, như là cả bầu trời bị một tòa ma pháp trận khổng lồ bao phủ vậy. Vì nhanh chóng đi tới, tránh đám binh lính phát hiện, cho dù là mẫu hoàng cũng không dám trực tiếp từ trên cao bay tới. Đan bỉ nhĩ huynh đệ, nghe nói đội trưởng Lưu Vân chiến đội mất tích trăm ngàn vạn năm đột nhiên xuất hiện. Có lẽ vì nhàm chán, một gã binh lính tự người vào cây nhỏ giọng hỏi tên đồng bọn bên cạnh. Đúng thế. Nghe nói còn một kiếm đâm trọng thương trái tim thành chủ vân trung thành, thiếu chút nữa trực tiếp đánh nát thần cách của hắn. Chiến đấu rất hung ác, dư âm giết chết hàng ngàn hàng vạn tên lưu lãng giả không kịp né tránh. Không biết hai người cường giả siêu cấp như bọn họ sao lại thù hận nhau như thế, tên võ sĩ đan bì nhị lắc đầu nói. Lợi hại, đội trưởng lưu vân chiến đội, thật là lợi hại, truyền thuyết. Thành chủ vân trung thành sắp tiến giai thành chúa tể mà cũng không phải đối thủ của hắn Truyền thuyết Năm đó hắn bị chúa tể đánh trọng thương Vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn toàn Mà đã lợi hại như thế Nếu ở thời kỳ đỉnh cao Thì Nghe nói Sau khi biết được tin tức Các đội viên của Lưu Vân chiến đội năm đó như Lưu Lãng Kiếm Tôn và Lôi bạo Tinh Quân Đều chạy đến tìm đội trưởng của bọn họ Hắc hắc Đám điều nhân của Vân Trung Thành luôn không để người khác vào mắt, xem lần này bọn chúng chết như thế nào, hai gã nhỏ giọng nói chuyện, không hề phát hiện ra một bóng đen khổng lồ bay qua gần đó. Dương Lăng mơ hồ nghe được vài tiếng, vốn định cẩn thận nghe một chút, không ngờ mẫu hoàng quen thuộc địa hình đột nhiên ra tốc, chưa kịp nghe rõ đã bay đến một mảnh đất trống, vẫy vẫy cái đuôi, ra hiệu cho Dương Lăng nắm thật chặt, mẫu hoàng kêu lên một tiếng, lại đột nhiên tăng tốc. Như tia chớp lao về phía ngọn núi tràn ngập sương mù. Hưu một tiếng, giống như tên lửa lại tăng tốc, cắn răng dùng tất cả sức lực của mình, bám theo một tiếng xé gió trói tai. Đáng chết, lại là nó đến đây làm loạn, giết nó, mảnh đất trống trải dài hơn 10 dặm, không có gì che chắn. Cách một dặm lại có một gà áo đen, năng lượng ba động trong cơ thể không thua kém gì so với kim bằng, ít nhất cũng có thực lực vị diện lưu lãng giả. Mười mấy vị diện lưu lãng giả ở cùng một chỗ, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay qua. Huống hồ mẫu hoàng với thân hình khổng lồ. suy một cây băng chùy sắc bén đột nhiên xuất hiện, như tia chớp chém thẳng vào mi tâm mẫu hoàng. Theo một cỗ hàn khí lạnh thấu xương, một gà áo đen mặt đầy dâu, chuyên tu băng phong pháp tắc bay lên cản đường. Mẫu hoàng thuận lợi tránh thoát khỏi tám tên áo đen chặn lại. Nhưng ba gã cuối cùng lại không thể xông qua nổi. Chiến hồn đệ nhất thức, phá băng, giết. Hai chân dương lăng ôm sát người mẫu hoàng, ra hiệu cho nó tiếp tục bay tới. Rút chiến hồn đao ra, một đao ngăn cản băng chùy đang đánh vào mẫu hoàng. Lập tức bay lên, hai chân dùng sức dẫm mạnh, lao ra ngoài như tia trước. Hung hăng chém một đao vào tên mặt đầy dâu. Tên dâu dậm hết thảm thiết, máu chảy như suối. Tốc độ của mẫu hoàng thật sự quá nhanh, tên dâu rậm vội vàng nên căn bản không chú ý đến trên lưng hắn còn có người. Càng bất hạnh hơn là, băng phong khôi giáp chắc chắn lại không có tác dụng gì đối với chiến hồn đau của Dương Lăng. Bị Dương Lăng đánh lén thành công. Đi, nhanh, Dương Lăng quát lên một tiếng, thi triển phong độ, thuấn di lên mình mẫu hoàng. Bị lực cản khổng lồ ngăn cản. nên hắn không thể nào trực tiếp thuấn di đến ngọn núi tràn ngập sương mù nhưng thuấn di đến lưng mẫu hoàng còn không vấn đề gì hừ đứng lại cho ta thừa lúc tên áo đen thứ hai sững sờ mẫu hoàng lướt qua nhưng tốc độ có nhanh đến mấy cũng không thoát được tên áo đen cầm thanh trường thương trong tay nhoáng một cái hắn đã xuất hiện trên không trung một thương đâm thẳng vào sau gáy mẫu hoàng rất là mạnh mẽ Năng lượng ba động trong cơ thể còn mạnh hơn cả A Khuê long chủ thần một bậc. Tiếp tục xông tới, dương lăng cắn răng chém một đao vào thanh trường thương. Đinh một tiếng, cổ tay tê dại, chiến hồn đao thiếu chút nữa rơi ra. Càng đáng sợ là, một cỗ hắc khí kỳ quái như con rắn độc theo chiến hồn đao chạy vào trong cơ thể, thiếu chút nữa làm máu bị đông cứng lại. May mắn là, mẫu hoàng lại cắn răng ra tốc, đâm đầu vào đỉnh núi tràn ngập sương mù.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 chuyệnaudio mới.com chương bảy trăm mười sáu thông thiên vô quyết đáng chết a cổ tư đại nhân có muốn đuổi theo hay không nhìn thấy mẫu hoàng và dương lăng biến mất trong lớp sương mù dày đặc một gã áo đen giận dữ thanh cử kiếm lóe lên kiếm khí sắc bén bắn ra không cần đuổi theo tên trẻ tuổi kia đã trúng phải hàn băng thương của a cổ tư đại nhân không lâu sau sẽ đông cứng mà chết còn con mẫu trùng kia Lần này mạnh mẽ xông tới, nhưng ra ngoài sẽ không dễ vậy đâu. Đến lúc đó, một đao sẽ giết chết hắn, một gà áo đen cầm xong đao cười lạnh, rất tin tưởng vào tên áo đen cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm qua, tất cả người và ma thú chúng phải hàn băng thương đều đông cứng mà chết, dương lăng cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng, chỉ cần bảo vệ ở bên ngoài là được. Ma pháp trận mà thượng cổ vu sư lưu lại rất huyền ảo. Ngay cả bên ngoài lớp sương mù đã rất là nguy hiểm Con mẫu trùng đó cũng chỉ chạy loạn ở bên ngoài mà thôi Không muốn sống thì cứ đuổi theo Ta không muốn chết đâu Một tên áo đen lắc đầu Cho dù thực lực mạnh hơn nữa hắn cũng không dám xông vào đỉnh núi tràn ngập sương mù này Năm đó, sau khi đám thượng cổ vu sư dựng lên thông thiên tháp ở đỉnh núi Liền bày ra rất nhiều cấm chế là ảo trận và sát trận Không một ai có thể xông vào Sau trận đánh ở thần ma mộ tràng, có không biết bao nhiêu cường giả muốn xông vào thông thiên tháp xem bên trong có bảo bối gì không? Nhưng tất cả đều có đến mà không có về. Truyền thuyết, ngay cả chúa tể cũng không thể xông vào. Vì vậy, mới phải dùng tinh anh của các thế lực lớn cùng canh giữ, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Thương lượng một lát, tên áo đen A cổ tư bày rất nhiều mai phục. Ở trên ngọn núi Mẫu hoàng chết ở trong cấm chế mà đám thượng cổ vu sư bày ra là tốt nhất, mà cho dù nó may mắn lao được ra ngoài, thì cũng không thể tránh thoát được thiên lá địa võng. Trong lúc đám áo đen đang loay hoay bố trí, mẫu hoàng đã mang theo dương lăng lướt qua làn xương dày đặc, dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng, hết nhìn đông lại nhìn tây, không lâu sau đã tìm thấy vài viên thủy tinh trong suốt, tự mình nuốt vào hai viên, còn lại tất cả thả đến trước mặt dương lăng. Hưng phấn kêu lên Chạy từ xa như thế đến đây Chỉ vì đóng thủy tinh này Dương lăng vận chuyển vu đan Cắn răng áp chế làn hắc khí lạnh thấu tận xương tủy Nhìn mẫu hoàng đang hưng phấn Hắn nghi hoặc cầm lấy một viên thủy tinh Đóng thủy tinh mẫu hoàng tìm được có khối lớn khối nhỏ Có khối to hơn cả nắm tay Có khối chỉ bằng ngón tay cái Trong suốt, cảm giác lạnh như băng Ẩn chứa rất nhiều năng lượng Còn hơn cả nguyệt hồn thạch tìm được ở trong ác ma điện ngày nào. Xem bộ dạng, đúng là bảo bối rất hiếm có. Năng lượng thật tinh khiết. Cảm giác năng lượng khổng lồ trong tinh thạch. Dương lăng không hề do dự. Khoanh chân ngồi xuống. Bắt vu ấn. Mặc niệm vu quyết nhanh chóng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong khối thủy tinh. Rất nhanh, vu lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều. Từng bước áp chế làn hắc khí trong cơ thể. Từng chút một ép nó ra ngoài, càng vui hơn chính là sau khi hấp thu năng lượng hỗn độn trong đó, vưu lực nhanh chóng tăng trưởng, tinh thần lực cũng không ngoại lệ. Một viên, hai viên, dương lăng tận tình hấp thu năng lượng trong những khối thủy tinh mà mẫu hoàng nhạt được. Tinh thần lực và vưu lực trong cơ thể nhanh chóng tăng lên. Hắc khí trong cơ thể từng chút một bị ép ra ngoài, vu đan bị thương cũng từng bước hồi phục. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, lớn thì mỗi một khớp xương, nhỏ đến từng tế bào, tất cả đều như kẻ khát nước điên cuồng hấp thu năng lượng tinh khiết, mỗi một phần da thịt đều được cường hóa. Không biết trải qua bao lâu, hấp thu hết khối thủy tinh cuối cùng, dương lăng từ từ mở mắt ra, nhìn vào trong cơ thể thì thấy vu đan bị thương đã hoàn toàn khôi phục, hộ thể vô lực mạnh lên gấp 2%. Tinh vụ mà hồn tinh phun ra nuốt vào càng thêm nồng đậm Chỉ còn một bước nữa là tiến dai đến hồn vô đỉnh Ồ, linh hồn cấm chế Quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh Dương Lăng kêu lên sợ hãi Phát hiện một điều ngoài ý muốn Thông thiên tháp trên đỉnh núi cao vút tận mây xanh Xung quanh có một tấm phương tiêm bi khắc đầy phụ văn Khoảng cách không xa nhưng điệp ra rất nhiều cấm chế như ảo trận Trọng lực cấm chế, linh hồn cấm chế Điệp ra lẫn nhau, mặc dù mơ hồ có thể nhìn thấy không ít thủy tinh trong suốt, nhưng ngay cả mẫu hoàng cũng không dám tiến tới. Chỉ có thể cẩn thận di chuyển ở bên ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc, Dương Lăng nhanh chóng kiểm tra trí nhớ của mẫu hoàng, liền hiểu ra một chút việc. Thì ra, từ thần ma mộ chàng đi đến hỗn loạn vị diện, mẫu hoàng vừa vặn xuất hiện ở gần thông thiên tháp. Dựa vào bản năng sinh tồn nó cảm ứng được sự tồn tại của loại thủy tinh này Làn sương mù dày đặc là vách ngăn của thông thiên tháp Cũng là ở bên ngoài cùng của cấm chế có điệp ra vài trọng ảo trận biến hóa khôn lường Bảo vệ cho thông thiên tháp Không ai dám tự tiện xông vào Nhưng mẫu hoàng gan to mật lớn lại dựa vào tốc độ hơn người Ẩn giấu hơi thở, ẩn núp hành tung và cảm ứng nhạy cảm Mạo hiểm xông qua được làn sương mù và ảo trận bên ngoài lợi nhặt được những khối thủy tinh ẩn chứa rất nhiều năng lượng, rất nhanh nó đã khôi phục thương thế trên người. Sau khi dùng nguyên khí cứu Dương Lăng, thấy hắn bị thương quá nặng, mẫu hoàng liền nghĩ đến tinh thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, vì vậy liền mang theo Dương Lăng bay đến. Nó vốn muốn cho Dương Lăng hấp thu năng lượng trong tinh thạch để nhanh chóng khôi phục, không ngờ rằng lại giúp Dương Lăng tìm được Thông Thiên Tháp trong truyền thuyết. Đúng là ý trời Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, thân mật xoa xoa đầu mẫu hoàng, dương lăng lấy đại vu thai ra, bắt vu ấn, khoanh chân ngồi xuống cẩn thận quan sát cấm chế xung quanh thông thiên tháp, từng chút một lĩnh ngộ những điều kỳ diệu trong nó. Cấm chế phức tạp đến mấy cũng là dựa vào cấm chế đơn giản nhất mà phát triển ra. Cấm chế xung quanh thông thiên tháp rất phức tạp, ngay lập tức không thể nào phá giải được. Vậy Dương Lăng quyết định tách ra từng phần cấm chế, so sánh với giải thích trên phương tiêm bi, từng chút một lĩnh ngộ, thông thiên tháp có vô số cấm chế, có vào mà không có ra, cường giả tuyệt thế thực lực cực mạnh cũng không thể xông vào, nhưng điều này chỉ là đối với người ngoài mà thôi, nhưng đối với Dương Lăng có được truyền thừa vu tháp mà nói, cản bản không cần xông vào, chỉ cần có đủ thời gian và sự am hiểu, Thì có thể từ từ phá giải Chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi Chia ra Hợp lại Sau đó lại chia ra Hợp lại Lần lượt tính toán Từng chút một lĩnh ngộ ra Hơn 10 ngày sau Ngay khi mẫu hoàng đang buồn chán đi quanh đại vu thai Dương lăng vẫn không nhúc nhích đột nhiên bay ra ngoài Hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn Đánh ra từng đạo vô quyết Thân hình lóe lên một cái nháy mắt đã xuất hiện trước cửa thông thiên tháp trên đỉnh núi thông thiên vũ quyết sau khi nhìn phương tiêm bi của thông thiên tháp ở khoảng cách gần chỉ thấy trên tấm phương tiêm bi khắc đầy chữ nhỏ không phải là phù văn mà là một vũ quyết phức tạp huyền ảo phía sau phương tiêm bi có khắc một đồ án thân người đuôi rắn trên lưng mọc đầy lân phiến phía trước là một đối thủ hung ác cầm hai cây trường tiên đen nhánh tóc dài bay theo gió Bộ mặt rất chân thật, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Thông thiên vô quyết, trưởng thiên khống địa, vô quyết vô thượng của linh hồn đại vu tu luyện thành công sẽ trở thành thông thiên vô tôn, trên cả tổ vu là trí tôn của tất cả đại vu trong thiên hạ. Ở dưới cùng của thông thiên vô quyết, Dương Lăng tìm được một đoạn giải thích sơ lược, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng hưng phấn. 12 tổ vu đó là đỉnh cao mà vô số đại vu cả đời cũng không thể vượt qua, là cường giả tuyệt đỉnh khiến cho thiên địa biến sắc. Giỏi hơn cả 12 tổ vu, thông thiên vu tôn thống lĩnh của đại vu trong thiên hạ, cường đại đến mức nào? Thành chủ vân trung thành, ngươi cứ chờ đó, nghĩ đến viêu na đang nằm trong thủy tinh quan, nghĩ đến thành chủ vân trung thành cường đại, dương lăng khẽ cắn môi, không hề do dự ngồi xuống trước tấm phương tiêm bi. Nhắm hai mắt lại, từng chút một tiếp xúc với thông thiên vô quyết phức tạp huyền ảo, dùng tâm linh cảm ứng lực lượng vô tận. Mỗi khi tiếp xúc với một chữ hán cổ, dương lăng vô ý thức lớn tiếng niệm ra thành lời, âm thanh vang dội bay thẳng lên trời. Mỗi khi niệm xong một chữ, thông thiên tháp cao vút tận mây xanh lại hiện lên một đồ án. Mỗi lúc niệm một chữ, cánh cửa đóng chặt hàng trăm ngàn vạn năm của thông thiên tháp lại mở ra một chút. mỗi lúc niệm xong một chữ không trung lại tản mắt ra một lũ năng lượng ba động mịt mờ thậm chí cả ngọn núi đều chấn động truyền ra một tiếng rít gào của mãnh thú hồng hoang thiên địa linh khí mà thông thiên tháp tích tụ hàng trăm ngàn vạn năm hóa thành một đoàn ngân quang cuồn cuộn chảy vào người dương lăng qua từng tế bào phương tiêm bi mang theo linh hồn ý chí của thượng cổ vu sư tản mát ra ba động không gì có thể so sánh nổi Lần lượt tẩy rửa hồn tinh trong đầu dương lăng Hấp thu năng lượng vô tận Dương lăng cảm giác u đan và hồn tinh trong cơ thể như khinh khí cầu lớn phình lên Mỗi một phần cơ thể đều cứng ngắt như nham thạch Cả người càng lúc càng nóng như đang ở trong một miệng núi lửa Quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành đám cho tàn Từ đầu đến chân Mỗi một lỗ chân lông đều dịn máu Cả người như sắp nổ tung vậy Không biết qua bao lâu Ngay khi Dương Lăng thấy không ổn, thì vu đan và hồn tinh trong cơ thể đột nhiên nổ mạnh, như là vũ trụ nổ mạnh hóa thành bụi bặm. Tiếp theo, tinh thần lực và vu lực mênh mông hợp làm một, hóa thành từng điểm tinh quang lắng động vào trong gân mạch, thẩm thấu vào từng khớp xương, rót vào từng khối tế bào trong cơ thể, nhận áp lực vô thượng. Đồng thời, thân thể và linh hồn Dương Lăng cũng gặp sự biến đổi ngất trời. P.S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 Tiếng rít gào kinh khủng cùng năng lượng ba động khiến người ta sợ hãi nhanh chóng khiến cho đám binh lính canh giữ chú ý. Bản năng cảm giác một mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Đám lính trinh sát hoảng sợ chui ra từ những bụi cỏ và đám loạn thạch. Tụ tập lại một chỗ hoảng sợ bàn tán. Mười một tên áo đen cũng nhanh chóng họp lại. Khẩn trương suy nghĩ kế sách. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? A cổ tư đại nhân... Làm thế nào bây giờ? Dùng phong hỏa lệnh, lập tức cầu viện, chậm nữa là không kịp đâu. Dù thực lực rất cường đại, nhưng gặp biến động lớn như vậy, đám người áo đen cũng rất khẩn trương. Trăm ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Không ai biết thông thiên tháp trên đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại thần thông kinh khủng của Thượng Cổ Vu Sư năm nào, không ai dám coi thường. A cổ tư đại nhân, lần trước con mậu trùng đó đến quấy rối không xảy ra chuyện gì. Lần này, trên lưng nó chỉ có thêm một thanh niên mà thôi. Tên thanh niên thần bí đó, có thể là... Nhớ đến thanh chiến hồn đao sắc bén và khả năng thuấn di đáng sợ của Dương Lăng, một gã áo đen vô cùng lo lắng. Các thế lực lớn sở dĩ phái ra tinh anh cùng canh giữ 12 tòa thông thiên tháp. chính là lo lắng hậu duệ của thượng cổ vu sư đầy thần thông trở lại năm đó vì đối phó thượng cổ vu sư truyền thuyết ngay cả chúa tể trí cao vô thượng cũng bị trọng thương nên trăm ngàn vạn năm qua cũng không xuất hiện chẳng may thượng cổ vu sư đầy thần thông trở về báo thù thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi mắt đen tóc đen các vị lần này phiền toái thật rồi nhớ lại khuôn mặt dương lăng tên áo đen a cổ tư cầm đầu nghiêm mặt không ngờ rằng dương lăng chúng phải hàn băng thương của hắn mà còn làm ra chấn động lớn đến thế này trầm ngâm một lát rồi nói tiếp tạp nỗ lập tức khởi động phong hỏa lệnh nhanh chóng xin trợ giúp trước khi viện quân đến mọi người nhất định phải cẩn thận hy vọng tên trẻ tuổi đó không quan hệ gì với thượng cổ vu sư nếu không phân phó vài câu a cổ tư ngồi xuống mặt đất Không nói thêm gì nữa, hít vào một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh. Mặt ngoài hắn không biểu lộ gì, nhưng trong lòng như đang dậy sóng, là kẻ duy nhất ở đây đã trải qua thần ma đại chiến. Không ai hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của Thượng Cổ vu Sư. Năm đó, cho dù các cường giả từ các đại vị diện tập trung lại một chỗ, cho dù cả Chúa Tể Đích Thân ra tay cũng chỉ thắng thảm mà thôi. Miễn cưỡng đem đám thượng cổ vu sư ngồi ở trên hai chiếc thuyền đuổi đến sâu trong vô tận hải dương mà thôi. Trăm ngàn vạn năm qua, không ai biết tung tích của bọn họ, không ai biết bọn họ đi đến đâu. Chẳng may thượng cổ vu sư đã biến mất trăm ngàn vạn năm thật sự quay lại, hậu quả tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Cái khác không nói, ít nhất các đại thần hệ và các đại gia tộc năm đó đuổi giết bọn họ thì sẽ gặp tai nạn không thể đoán trước. A phù lan, sang năm là ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về đoàn tụ cùng nàng. Nàng nhất định phải chờ ta, A cổ tư lấy một chiếc khăn tay nhỏ bé trong lòng ngực ra, khẽ vuốt ve. Không biết vì sao, giờ phút này hắn đặc biệt nhớ đến người yêu ở sinh mệnh bị diện xa xôi. Không biết vì sao, hắn mơ hồ có một cảm giác rất không tốt. Trực giác này có được do đã vào sinh ra từ hàng trăm ngàn vạn năm trên chiến trường Khiến hắn cảm thấy rất bất an Đám người áo đen canh giữ quanh thông thiên tháp đang khẩn trương bố trí Thì cùng lúc đó, Dương Lăng lại đang lột xác hoàn toàn Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống Hóa thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy nhất Vào trong gân mạch của hắn Vũ lực và tinh thần lực khổng lồ kết hợp lại một cách hoàn hảo Thân thể liên tục được cường hóa tẩy cân phạt tủy, còn cứng rắn hơn cả thần khí cấp cao nhất, còn mềm dẻo hơn cả thiên tàm ti, linh hồn xuất khiếu, tự do bay lượn trên trời cao, lập tức bay đến một chòm sao mênh mông, lạnh lùng nhìn không gian ly tử phong bạo sinh ra rồi biến mất, quan sát chúng sinh, lạnh lùng nhìn các vị diện sinh ra rồi mất đi. Băng phong pháp tắc, đại địa pháp tắc, lực lượng pháp tắc, đến từ truyền thừa của thượng cổ vu sư, Hiện lên trong lòng, hắn có nhận thức hoàn toàn mới đối với các hệ pháp tắc. Thân thể được cường hóa, linh hồn đang thăng hoa. Dương Lăng đón nhận sự lột xác khó có thể tưởng tượng ra. Thực lực tăng lên vô hạn. Trong hư không vô tận, làn xương trắng như thực chất hóa. Giống như một vách tường không có giới hạn. Một cái hác động sâu thẳm giống như một đôi mắt khắc trên vách tường vô tận. Tản mắt ra một cổ hơi thở cuồng bạo tinh thần, gió lốc, bụi bặm, thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị hắc động cắn nuốt hết. Linh hồn xuất khiếu vô tình nhìn chăm chú cái hắc động sâu không lường được này. Dương Lăng đột nhiên chấn động, đầu như bị đánh trúng ong ong, kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức trong nháy mắt trở lại trong đầu, từ từ mở mắt ra. Lợi hại, hắc động đó rốt cuộc là gì? Dương Lăng lắc lắc đầu, cẩn thận quan sát biến hóa trong cơ thể. Từ từ hiểu ra sự kỳ diệu của thân thể. vu thần sơ cấp. Rất nhanh, theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Dương Lăng đã hiểu được cảnh giới hiện tại. Hắn vốn còn nghĩ rằng tu luyện thông thiên vô quyết là có thể đột phá đến hồn vu đỉnh. Không ngờ rằng lại đột phá vượt cấp, trực tiếp tu luyện đến cảnh giới vu thần sơ cấp. Tu luyện một đoạn thông thiên vô quyết đã lợi hại đến thế. Nếu tìm được 11 tòa thông thiên tháp. Tìm được đầy đủ 12 đoạn thông thiên vô quyết rồi thuận lợi tu luyện thành công Vậy thì Cảm giác một chút sự mạnh mẽ của thân thể và thần thức khổng lồ Dương lăng mừng rỡ Hưu một tiếng bay ra ngoài Đưa tay ấn nhẹ lên một tảng đá Một cơn gió nhẹ thổi qua Tảng đá bay theo gió Hóa thành bụi bặm. trường thiên khống địa Thiên địa đại vô vui mừng Dương lăng quát lên một tiếng Khi triển tuyệt chiêu của thông thiên vô quyết, chỉ trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, xuất hiện một không gian thần bí, mưa bụi lất phất. So sánh với không gian trói buộc thì phạm vi lớn hơn, uy lực cũng mạnh hơn mấy trăm lần. Theo giải thích của phương tiêm bi tu luyện đến cao nhất thì phạm vi có thể mở rộng ra cả vị diện, thậm chí có thể nắm trong tay trọng lực và các loại pháp tắc. Hình thành một không trung mà mình có toàn quyền khống chế Thông thiên vô quyết Quả là lợi hại Nhắm hai mắt lại cảm nhận sự biến hóa của thân thể Dương lăng hưng phấn không thôi Phương tiêm bi ở trước mặt Không chỉ có ghi lại thông thiên vô quyết uy lực khôn cùng Mà còn truyền lại sự lĩnh ngộ và ý chỉ của thượng cổ vu sư Tiếp theo Chỉ cần bế quan tu luyện một lát là sẽ hiểu được Không chỉ có thể củng cố cảnh giới vu thần sơ cấp Thực lực còn có thể tăng lên rất nhanh. Đến lúc đó, cho dù không có mẫu hoàng và kim bằng hỗ trợ, hắn cũng tự tin chém thành chủ vân trung thành thành hàng trăm vạn mảnh. Sau khi lĩnh ngộ 12 đoạn thông thiên vô quyết, có lẽ không cần cái thời không chi luân kia cũng có thể phá vỡ vong linh vị diện. Nhìn phương tiêm bi không biết trở nên tối om từ lúc nào, tất cả ký hiệu và đồ án trên nó cũng đã biến mất. Dương Lăng không thể không bội phục thần thông của thượng cổ vu sư. chầm ngâm một lát hắn bắt vu ấn mang theo mẫu hoàng tiến vào không gian vu tháp đi thẳng đến tầng thứ sáu của vu tháp vu tháp là suối nguồn của lực lượng có lẽ tiến giai lần này sẽ mang đến vui mừng và bất ngờ lớn hơn nhiều quả nhiên cánh cửa đóng chặt ở tầng thứ sáu vu tháp đã mở ra từ lúc nào rồi 12 bình ngọc trong suốt phía sau phương tiêm bi tản mát ra từng đợt năng lượng ba động mênh mông mà thân thiết Ở giữa không gian có khắc một trận pháp thần bí, hồng quang loe lóe. mơ hồ có thể thấy được từng con mãnh thú hồng hoang, chu tước, bạch hổ, thậm chí còn có một con ngũ chảo kim long đang dương nanh múa vuốt Mơ hồ, truyền ra những tiếng rít gào nho nhỏ, nguyên thần của 12 tổ vu tu luyện thông thiên vô quyết và dung hợp với linh tinh hồn của 12 thần vực là có thể thi triển chiêu hồn thuật làm sống lại 12 tổ vu. Khác với phương tiêm bi ở tầng thứ 5, phương tiêm bi ở tầng thứ sáu này không ghi lại cấm chế và vô thuật. Chỉ có một đoạn giải thích đơn giản, nhưng càng đọc xuống bên dưới, dương lăng càng lúc càng hưng phấn. Thì ra, 12 cái bình ngọc phân biệt chứa đựng nguyên thần không đầy đủ của 12 tổ vu. Các thông thiên tháp ở các đại vị diện thì phân biệt thờ phụng một giọt máu của 12 tổ vu. Trăm ngàn vạn năm qua... Dựa vào cấm chế và ma pháp trận trên thông thiên tháp, không ngừng hấp thu hồn phách tổ vu tản mát ở các vị diện. Khi nguyên thần và máu huyết có ẩn chứa hồn phách dung hợp lại thì có thể thi triển vu thuật vô thượng làm sống lại 12 tổ vũ cường đại. Ở giữa ma pháp trận là một tòa cấm chế nhiếp hồn khổng lồ phong. Ấn rất nhiều tinh hồn của mãnh thú hồng hoang. Sau khi lĩnh ngộ thông thiên vô quyết, có thể hút hồn phách của mãnh thú vào trong cấm chế, cũng có thể đem tinh hồn của mãnh thú vào trong cơ thể một mãnh thú khác, đoạt xác sống lại, hoặc là giữ lại ý thức, dung hợp thiên phú thần thông của mãnh thú khác. Chẳng lẽ, sở dĩ các thượng cổ vu sư đi khắp nơi, chính là vì thu thập hồn phách tổ vu ở các vị diện, để có thể làm sống lại 12 tổ vu cường đại. Nhìn những chiếc bình ngọc trong suốt dưới đất, Dương lăng trong lòng vừa động, nhiếp hồn cấm chế rất cường đại, dựa vào tinh hồn của mãnh thú phong. Ấn trong đó, có thể chế tạo ra một đại quân do lưu lãng thần thú tạo thành, nhưng so sánh sánh với nhiếp hồn cấm chế thì tinh hồn của 12 tổ vu càng quý giá hơn. Chỉ cần sống lại một tên tổ vu thì dù cho thực lực có bằng một phần trăm lúc mạnh nhất. thì cũng đã mạnh hơn cả lưu lãng thần thú và chủ thần bình thường mấy lần. Tổ Vu Hậu thổ, nghĩ đến đồ án ở phía sau Phương Tiêm Bi trong Thông Thiên Tháp, nghĩ đến bộ dạng thân người đuôi rắn, Dương Lăng nhanh chóng tìm được chiếc bình ngọc tương ứng, lập tức ra khỏi không gian Vu Tháp, bay về phía Thông Thiên Tháp ở tận trong mây xanh. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ. Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 718. Bắt đầu đêm giết chóc thông thiên tháp cao tận mây xanh. Từ xa nhìn lại thì thấy không lớn cho lắm. Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Cầu thang hình ốc từng tầng nối tiếp nhau. vách tường và cầu thang tất cả đều khắc đầy những ký hiệu huyền ảo. mỗi một tầng đều khắc những hình vẽ rất lớn mà sống động. Tấm hình đầu tiên miêu tả một gã nam tử thân người đôi rắn đứng ở trên vách núi dựng đứng ngửa mặt hít sáo với nàng trăng. Lớp vảy dày đặc, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt lạnh như băng, dưới ánh trăng mờ ảo tạo cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn bộ dạng đúng là hậu thổ trong 12 hai tổ vu. Tấm hình thứ hai miêu tả một đêm sấm sét đầy trời. Sau lưng hậu thổ từ phía sau tập kích, một con cự viên khổng lồ, tay phải đâm xuyên qua ngực con cự viên, cái đuôi mạnh mẽ quất vào sau gáy nó. Từ phía xa, một đám người quần áo tả tơi đang dìu nhau đi đến một vùng rừng rậm. Hai mắt hậu thổ nhìn về phía mọi người đang đi, xem hình dạng như là đang âm thầm bảo vệ mọi người. Bước thứ ba, miêu tả hai tay hậu thổ đang cầm một mảnh đất nhỏ. Thổi một hơi vào liền hóa thành một con đường vượt qua vùng biển rộng lớn, giúp đám đám người quần áo tả tơi thoát khỏi sự truy sát của một đám ác ma, giúp bọn họ vượt qua đại dương mênh mông vô tận. Bản thân lại bị một gã đại ác ma cầm thanh trường thương đánh lén, đầu mũi thương sắc bén đâm xuyên qua ngực, cả người đầy máu. Thông thiên tháp có tất cả bảy bảy bốn mươi chín tầng, mỗi một tầng đều có một bức hình có liên quan đến tổ vua hậu thổ. từ nhỏ đến lớn trông rất là sống động ghi chép toàn bộ sự tích về tổ vu hậu thổ đánh nhau với trời đất chống lại số mệnh còn có việc lặng lẽ chiếu cố và bảo vệ cho tộc nhân đều để lại ấn tượng rất sâu cho dương lăng khi tổ vu hậu thổ chết đi khiến cho lòng hắn cảm thấy đau nhói đốc đốc đốc đi theo cầu thang ốn lượn dương lăng đi đến được tầng cao nhất của thông thiên tháp ở giữa cấm chế dày đặc có một ban thờ làm từ gỗ tử đàn thờ cúng một giọt máu đỏ bừng dựa vào uy lực vô tận của cấm chế quanh năm thu thập tinh hồn của tổ vu hậu thổ đang phiêu tán trong hư không vô tận tản mát ra từng đợt năng lượng ba động mịt mờ lấy máu làm vật dẫn lấy linh hồn làm chủ chiêu hồn sau khi lấy đại vu thai ra dương lăng ngồi lên nhỏ một giọt máu của mình vào giọt máu cạo tổ vu hậu thổ sau đó mở bình ngọc ra lấy ra nguyên thần không trọn vẹn của tổ vu hậu thổ tay kết vu ấn mặc niệm vu quyết không tiếc hao tổn công lực thi triển chiêu hồn thuật cao nhất thượng cổ cấm chế tồn tại trăm ngàn vạn năm khẽ ngâm lên một tiếng hiện lên một đám ký hiệu huyền ảo cả thông thiên tháp chấn động nhẹ nguyên thần và máu của tổ vu hậu thổ từ từ dung hợp lại vừa như động không đáy hấp thu năng lượng trong cơ thể dương lăng Như đói như khác như cơn hồng thủy tìm được một chỗ xả nước không thể cứu vãn. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác năng lượng trong cơ thể biến mất hơn một nửa, mà nguyên thần và máu huyết của tổ Vu hậu thổ mới bắt đầu dung hợp mà thôi. Thông thiên tụ linh, Dương Lăng đã có chuẩn bị từ trước không hề sợ hãi. Quát lên một tiếng rồi mặc niệm tụ linh quyết trong thông thiên vô quyết, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng trong phạm vi trăm ngàn dặm thượng cổ vũ thuật uy lực khôn cùng cùng với thượng cổ cấm chế của thông thiên tháp chỉ trong trước mắt đã như hắc động điên cuồng cắn nuốt năng lượng xung quanh thiên địa linh khí trong không trung mãnh liệt tràn đến sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc tản mát ra từ rừng rậm nguyên thủy từng đạo năng lượng tinh tú xuyên qua hư không vô tận chiếu lên người dương lăng tinh lực hỗn độn mênh mông không ngừng bổ sung cho năng lực tiêu hao của hắn